Mùa thu năm ấy thật lạ lắm. Chờ đợi sang thu nhưng tiết trời vẫn nóng gay gắt. Đó là cái mùa lạ nhất mà ông Lục từng thấy. Nóng như thiêu như đốt, người có bao nhiêu mỡ cũng muốn chảy ra cho bằng hết. Phần vì nóng, phần vì lo cho cô vợ đang chuyển bụng trong nhà. Đến cái tuổi tứ tuần của ông mà có thêm con cũng không có gì vui, nhưng lỡ rồi phải đẻ, chứ bỏ thì tội lắm. Lúc này trong phòng Bà Tâm đang cố gồng mình chống trọi với những cơn đau vì sắp sinh. Bà đỡ cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bà đỡ loay hoay gì nó giữa hai đùi bà Tâm rồi nói. Cố lên, sắp ra rồi, dặn mạnh thêm một hơi, chữa em bé ngột đó nghen. Bà Tâm cố gắng nắm chặt lấy thanh giường, gồng mình dặn một hơi theo lời bà đẻ. Chứ bà cũng đuối rức lắm rồi, bao nhiêu mồ hôi thấm ướt áo, chảy ướt biết hết cả tóc. Phải chi bà chảy thêm hai chục tuổi, thì không đền nổi, vất vả thế này. Bà đỡ thấy cái đầu của đứa bé đã ló ra, bà lại hối thúc bà Tâm. Rồi, 2, 3, dặn. Bà Tâm dùng hết sức mình sinh có thể để dặn một lần nữa. Thì con nút khóc chào đời thật mạnh mẽ. Bà đỡ lau máu trên người đứa bé rồi ấm nó đưa cho bà Tâm. Ôi cha, là con gái. Vậy là nhà mày đủ nếp đủ tẻ rồi yên tâm. Bà Tâm vẫn không có động thái gì. Bà đỡ tưởng bà Tâm mệt nên nằm nghỉ ngơi lấy sức. Bà đỡ lại gọi. Này, mở mắt ra nhìn con nè. Gọi một lần không được, bà đỡ gọi thêm vài lần. Thấy có điều bất thường, bà đỡ đưa ngón tay trò lên mũi bà Tâm, rồi tái mặt, vội tay lại gọi lớn. Lục ơi, Lục. Ông Lục nghe tiếng bà đỡ gọi, nghĩ mọi chuyện đã xong nên chạy vào. Sinh rồi hả? trai hay là gái? Là con gái. Ông Lục cơ mặt giãn ra, hiện lên nét vui. Ui cha, lần này con đứa đi chợ nấu cơm rồi nghe. Niềm vui chưa được bao lâu thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ. Nhưng vợ mày, vợ mày nó chết rồi. Như không tin vào tai của mình, ông Lục lại bên giường bà tâm lay vợ. Mình ơi, tối này mình ơi. Mình mở mắt ra nhìn tôi đi mình. Dù có than khóc bao nhiêu Dù cố gọi bấy nhiêu, cũng không có ai trả lời ông cả. Ngày ông đón thêm thành kiến mới, lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ bầu ấp tay gối hơn 20 năm của mình. Bà tâm năm im đó, mặt trắng bệch, máu bên dưới chảy thấm cả xuống nền đất lạnh lẽo. Đám tang nhỏ diễn ra trong ngày hôm đó, nhàn nhèo nên đám tang cũng sơ sài, chỉ có bà con hàng xóm gần đó qua hương khói mà thôi. Ông lục không khóc nổi nữa, chỉ im lặng ngồi một góc nhìn cái hòm đựng xác bà. Hai đứa con trai ông thì khóc tức tưởi. Con bé con ông được người nhà thay nhau chăm sóc. Nếu không phải là ông lục hay hai anh trai nó ấm bồng thì dù là ai nó cũng khóc rài lên, giống như ai đánh nó vậy. Nhưng đặt xuống giường, nó lại nằm im thin thít, lâu lâu đói sữa, oe lên vài tiếng lại đi ngay. Họ sợ nó đói nên xin giữa bón cho nó, nó cũng chỉ hút được hai muỗng là nhầy ra. Sơ bụng thì căng tròn, lạ thật ấy. Phải chăng nó là đứa trẻ sinh ra vào dòng tháng 7 Nên khó nuôi Đêm đó mọi người ngủ hết Con bé con cũng say giấc nồng Ông Lục thì vẫn còn ngồi phủ phục bên hòm vợ ông Lâu lắm Bởi đến bây giờ ông vẫn chưa tin đó là sự thật Ông nghe có tiếng ai gọi mình Mình ơi Mình ơi Ông tưởng mình nghe lầm Nên cố gắng nghe lại lần nữa Lần này tiếng gọi sát bên ngoài cửa chính nhà ông Mình ơi Mình ơi Ông lục vội vàng lại mở cửa chính, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời tối, nhưng hôm nay rằm, nên ảnh trăng hát xuống cũng đủ khiến ông thấy bóng dáng quen thuộc ngay ngoài cổng. Không thấy rõ mặt người, mái tóc buông dài, cây dáng cao cao gầy gầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net